Bạn thân mến, những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao việc nữ diễn viên Kiều Thanh lên tiếng thừa nhận làm người thứ ba và thẳng thắng chia sẻ về cuộc sống đời tư. Vốn dĩ, từ trước đến nay, người thứ ba chưa bao giờ nhận được cái nhìn thiện cảm từ dư luận. Họ luôn bị xã hội chê bai, chỉ trích vì chen chân vào gia đình của người khác, làm trái tự nhiên và trái với thuần phong mỹ tục. Thế nên việc Kiều Thanh thẳng thắn công khai mình là người thứ ba khiến cộng đồng mạng bất ngờ và tự hỏi nhau, làm người thứ ba có gì đáng tự hào mà còn đi khoe khoang nó thật phụ nữ quý nhau lắm thân thiết lắm mới cho bạn mượn cái áo mặc mấy hôm cái túi diện mấy ngày với điều kiện giữ gìn cẩn thận làm bẩn hay là xước thì đừng mơ được mượn lần hai đi ăn mà phải ghép bàn với một nhóm khác đã thấy khó chịu nói gì đến chuyện phải chung thứ mà không ai muốn chung đó là chồng đến cả hồ xuân hương cũng phải ca thán rằng chém cha cái kiếp lấy chồng chung, cài đắp chân bông, kẻ lạnh lùng. ấy vậy mà thời đại này vẫn có người phụ nữ như vợ cả trong câu chuyện của Kiều Thanh, chấp nhận sống chung với một người đàn ông là chồng mình trên giấy tờ, nhưng anh ta lại công khai sống chung với một người phụ nữ khác, và để người thứ ba ấy thoải mái đi kể câu chuyện của gia đình mình một cách vui vẻ và khoe khoang. Điều khiến người ta bất ngờ có lẽ không phải là câu chuyện chị kể, bởi chuyện người đầu tiên hay người thứ ba nó nhan nhãn khắp nơi, thời đại nào cũng có. Người ta ngã ngửa ra là bởi thái độ của chị và thời điểm chị chia sẻ câu chuyện đó. Kiều Thanh kể câu chuyện như đang tâm sự vậy, rất đều giọng và bình thản Như thể chuyện chồng chung, chia sẻ hạnh phúc hay giao nhận chồng, như các chị nói là việc rất bình thường. Là người thứ ba thì có sao, tôi đâu có phá vỡ hạnh phúc của ai, Cuộc hôn nhân ấy từ trước khi tôi đến đã tệ lắm rồi. Tôi xuất hiện hay không, vợ chồng người ta cũng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Vậy tại sao không chờ đến lúc người ta ly dị đàng hoàng rồi mới bước tiếp? Tại sao lại không còn chút lý trí nào để người ta giao gì cũng nhận, dù chỉ là trong hộ cho người ta thôi, hả chị? Hơn thế nữa, thời điểm Kiều Thanh chọn để công khai chuyện đời tư của mình cũng khiến nhiều người lắc đầu lè lưỡi. Có lẽ vì bộ phim chị đang quảng bá lấy chủ đề là hôn nhân gia đình và người thứ ba nên chị kiếm chuyện làm quà, lấy chuyện mình để kết nối với mạch phim chăng. Không ai biết, chỉ biết ánh mắt thất thần của những người ngồi cạnh chị khi ấy đã bày tỏ tất cả suy nghĩ của họ. Thành hơi em đang làm cái gì vậy? Chắc hẳn họ đang gào lên trong đầu như vậy đó. Tôi xin được nói chị thanh dạy, dạy đầu tiên là chị nhận bàn giao lại một thứ tài sản như chị nói. Vợ là tài sản của chồng, thì chắc anh chồng này cũng là tài sản của chị vợ cả, mà không có giấy tờ gì hết. Cũng giống như chị không có phương tiện đi lại, chị gái kia cho mượn cái xe máy, cứ dùng nha em, hết săn tự bảo tiền mà đổ đầy bình. Xe hỏng tự mang đi mà bảo dưỡng, đi thì giữ gìn đừng phá xe của chị. Nhưng đáng buồn, xe lại đăng ký tên chị vợ, chứ không phải tên Thanh. Đúng quá đi chứ, trên danh nghĩa họ vẫn là vợ chồng, vẫn được pháp luật công nhận. Còn Thanh Vĩnh Viễn chỉ là người đi mượn Người đến sau mà thôi Vậy là Thanh bán không được Cho cũng chẳng đừng Cứ như khăng khăng chăm chút giữ lấy chiếc xe đã cũ Vì sợ một ngày đẹp trời Chị vợ kia bỗng hết thần tượng mình Mà xấu tính đòi lại Thế coi như mất cả chị lẫn chài không cơ chứ Giải thứ hai Là chị không hề nghĩ đến việc Một ngày anh chồng hờ kia Có thể đột nhiên đổi ý Và không muốn ở cạnh chị nữa Không tự chủ về kinh tế, tài chính Như chị chia sẻ thì chồng là người kiếm tiền Chị chỉ chơi tiền thôi Đó là cái ngu ngốc lớn nhất của đàn bà Nếu cứ sống như một cây tầm gửi Lâu lâu đi làm cho vui Vì đam mê Thì sẽ chẳng nhận được sự tôn trọng từ đàn ông đâu Dù người ta có yêu mình đến mấy phụ thuộc kinh tế là phụ thuộc chính trị Nếu chẳng may có lúc xô bát xô đũa Thì ai sẽ là người chịu thiệt nhất Chỉ có thể là chị Thanh thôi Điểm chung của người thứ ba là gì Bạn có biết không? Đó là họ thường có tất cả mọi thứ Sự chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc Những món quà đắt giá Những giây phút thoát xác bên tình nhân Duy chỉ có một thứ Họ không bao giờ được phép mơ đến Đó là sự công khai Được công khai dắt tay nhau trên phố Khoe với cả thế giới Anh ấy thuộc về tôi Và là họ tìm đủ mọi cách để mối quan hệ của mình được phơi sáng Được công nhận Người thì chụp ảnh lại Người thì quay phim lại Người thì viết tâm thư hay ngồi tâm sự trải lòng. Tất cả cũng chỉ để có biết đến mối quan hệ đấy và cảm thông cho họ. Nhưng hạnh phúc mà cứ phải gào lên cho thiên hạ biết liệu có còn hạnh phúc không? Trồng hoa mà cứ phải đi phát tờ rơi khắp nơi là tôi đang trồng hoa đấy, thì chắc chắn chỉ có một khả năng là hoa không có hương thơm cũng chẳng rực rỡ. Vậy thì khác nào trồng một vườn hoa đã chết, rễ đã mục.